Các bạn nghe nghe câu chuyện Ma Thừa Đẹp Tác giả Thiên Hà Ba Sương Tập thứ 7 thì vực tương tây Trước thứ 11 tiểu đoàn Công Bình Và giọng đọc quân chung đáy Dưới khẻ núi sâu của định Bình Sương sự trắng quân cuộn 7 Vết đức tự nhiên sâu phóng trên đáy này Khiến Mua bồ Cổ trong lòng núi lộ ra Nếu có thể xuống thẳng đến cụ từ đây Sẽ giảm bớt được bằng nhiêu công sức đạm đá dở núi Nhưng theo truyền thuyết về mộ của Bình Sơn lưu truyền mấy lâu Chưa từng có ai lấy được châu bóng từ đó trở về Bọn sân thật tổ phí trong vùng Cũng đã nhiều lần nên đột nhập mộ cổ tự viết nước này Xong đều bỏ mạng dưới đáy vực Không ai biết, lớp sư mây bí ẩn kìa chứa đựng những nguy hiểm gì Là lão ai nhận lúc mọi người không để ý Bắt anh chàng người miêu này nhảy xuống cái núi thăm dò đến cùng mộ cổ xem giúp cuộc Vì sao dưới đó chỉ có đi mà không có vẻ Quân phiến loạn thời đó Chính là lão thiệt vương Bách tính có câu vi vòn rất chuẩn sát rằng Đôi của lợi mẹ không cần vẽ Bào súng của lão phượng là giấy thông hành Ám chỉ vào phía quân ăn uống Đánh bạc Chơi quyệt cái điếm Xong việc là bú bào súng xoay người đi thẳng Nếu có riêng với hàng tàu dân trong núi Cũng chỉ là chuyện thường tình Nhưng người ta dị mấy con kiến Vì vậy chỉ súng chết cùng tay người miêu Sao có thể làm ẩn đọc là lão hoài Anh chàng người miêu bị giết súng vào đầu Sợ đến vãi cả cướp đáy Hai đầu gối muốn giả Quỳ sụp xuống đất ôm chân là lão hoài Mà cầu xin tham mạng cái đối này sâu hồn hút Người nhất gan đứng bên trên nhìn xuống đã mắt chóng mặt Lão có dám xuống tìm rồi để cùng bộ cổ gì Là lão hoài không thèm để ý Kéo sạch sạch anh ta tới bên cạnh miệng vực Đang nền vũ lực để anh ta xuống Thì trông thấy sương màu trong khi muốn bốc lên Dưới vực bọc lên tiếng ngầm ấm Như có cả đàn xe lửa chạy qua Vách núi ru lên bật bật Tờ hồ long trời đoạn đất Lão chặt mặt biến sắc quát tay kêu to Trùng lợn màu tránh giải Những người còn lại thấy tổ lĩnh ra hiệu rút gấp Thì biết có sự chẳng lạnh Ngay cả là lão hoài Cũng quên bé mất ảnh chàng người miêu Cắm đầu chạy như bay xuống di núi Đến lưng chừng mới dám dừng lại Lão Trần thở vào nói Nguy hiểm quá Ngọn núi này quả nhiên dịch bất thư chuyện Cả vòng trong khai núi Không phải ánh sáng của châu bóng mồ cổ Mà đều là khí độc do trùng độc Rắn, giết, nhả rà. Hiện giờ vẫn chưa thể phân đoán được Đó là thứ gì Nhưng theo thành thế thế này Thì hẳn là động vật được tiềm sướng cả trăm năm Khi mà trời ngả bóng Khí độc sẽ từ dưới vực sâu bay lên Vừa nãy nếu chúng ta có nhìn trận, chắc giờ đã trúng độc mất mạng rồi Bọn là lão hoài và hoa mà lĩnh nghe vậy không khỏi kinh hãi Bây giờ phương pháp phòng độc còn lạc hậu Đám chuột cướp này giết người như quẻ Không sợ binh nào được đạn Chỉ sợ khí độc. Hơn nữa không biết khí động do loài động vật nào rẻ ra Khó mà có thuốc cứu giải Một khi chúng độc chỉ còn được chết Trong tên lóng của dân đùa nấu xã lính, Mô cổ có độc được gọi là hầm đèn Cửa hầm chính là chuột lợn Thời xưa chúng lấn đa phần được dựng ngay bên cạnh hầm chứa phần Thứ mùi ở hai nơi này trộn lên khó ngửi vô cùng Chẳng ngại một tới gần Dân đổ đấu gọi độc là hầm đèn Có ý cắn phải chính xa Ám ngứa này đến cuối thời nhà thành Đầu dân quốc đã không còn được sử dụng Nhưng từ xưa tính lại Đám được xí xả lĩnh đàm mồ quần Mà chết trong hầm đèn không nếm xuệ Là lão ai thì trong núi có trùng độc Vẫn không cảm tâm Bên hỏi lão Trần không lẽ bỏ cuộc ở đây Lão Trần tác động Làm mô lập thật nói Sần dần ắt có rượu kế Nhưng đây không phải là chỗ nói chuyện Chúng ta lên núi bàn tiếp Rồi những lúc trời còn sáng Làm rất mọi người quay lại nghĩa chàng lão hùng lính Lấy nhà khách của người chết này Làm sợ chứa vị tạm thời Trước mặt lá trận Lá la hoài thì không giết người miều rất được Nhưng cũng không thể thái anh ta đi Vì sợ lộ bí mật quần cờ Đành tạm bắt làm theo chân hậu cận Lo mấy việc gánh nước bất nhà Anh chàng tình nhiều vừa từ có chết trở về lão dám cháy ý đám cướp Vội vàng sắp sở dọn lấy một căn phòng rộng rãi Khiến các bạn bắt tiền cung nát Và mấy chiếc ghế vào bày Bọn Lão Trần và Lão lào Hoài Khuẩn khoang ngồi xuống Cầm rượu sông xuôi Bắt đầu bàn mình đi ghế suốt đêm Tìm cách quạt ngôi cổ cổ trong bệnh sơn Lão Trần là tủ lĩnh đội đội đấu xã lính, Đương nhiên chính là người vật già mới kế hoạch này Qua chiến khảo sát hôm qua Có thể phán đoán Trong núi Bình Sơn có ý nhất rằng bảo huyệt động lớn Đối với nhau thông qua hành làng Lối vào hành làng nằm ngạch ở địa môn. Tuy đã bị che kín Nhưng Lão Trần vốn dọn kết văn Nghe tiếng mưa sấm chớp là có thể tầm đồng hiệp huyệt Muốn ước chừng Vị trí huyệt môn không phải là chuyện khó Chỉ cần có đủ thuốc nổ Cho nổ mấy tầng đất đá bên trên Chắc chắn sẽ là đường cửa bộ Nằm sâu trong lòng núi. Có điều một cổ đội nguyên trộn sâu tăng lớn Để trực tiếp đào núi giữa đất, e rằng phải tốn rất nhiều sức người sức của. Hơn nữa, khe vực trên đỉnh núi ít nhất cũng đã có từ hai ba trăm năm, trông như dùng diều bổ xuống, sừng ngũ sắc bay lên dưới đáy vực chỉ khi ánh mặt trời chiếu rọi thì khi đọc mới tiêu giảm. Khe núi này có thể dẫn thẳng tới địa cung, nhưng bên trong nhất định có loại thực vật cực độc đỏ đó chiếm cứ làm hàng ổ sống địa cùng từ đây Dù có tránh được khí độc Thì cũng khó khỏi bị ăn tửi luật sống Xét trên những nhân tố này Lão Trần thấy Nếu chỉ dựa vào sức của phá giả lĩnh Thì đại sự khó thành Có ý nhờ đến bà sơn đạo nhân tới trợ giúp Nhưng bọn Hoa Bà Linh lại không hiểu biết Về thuật bà sơn phân giáp Cho rằng Nó đều là mấy lời đồn đại chuyện kỳ Vốn không phải là thật Thời buổi thiên hạ Đài loạn Thần tiên cũng khó tránh khỏi mũi tên hòn đạn dù bản lĩnh tẩy trời thì cũng chỉ bằng một bằng đạn kết quả cũng gục cả rồi trên đời này làm gì có phép phép thuật lao trầm trách mắng nói các người đều là hàng ách ngồi đây díu chỉ biết cậy đồng thế lớn đi vào thuốc nổ khi dưới sẽ lũi đổ đấu mà coi thường thiên hạ ngày nay ngoài đám trộn cắp thèm rượu bơm trồng cướp qua đạo bất thuộc tại bàn phai lớn là phát khẩu bộ kim và ba sơn xả lính bộ kim đào bộ dụng thần xả lính dụng sức Còn bàn sơn thì dùng thật Thuật cơ hiện diệu Quỷ thần khó đoán Lớn có thể rời non lấp biển Nhỏ có thể xuyên qua lũ kìm Đi đến ngàn dặm Không gì ngăn nổi Lẽ làm lại không có thuận Hòa Bà Ninh biết đáp trận vốn tính kiêu căng Không thể nào là gương cao hủy phong của người ta Mà giảm dễ quý của quân mình Đã đó như vậy Hà Nà thực sự có trọng thuận phân xác của bản sơn đạo nhân Lại thấy một ngôi cổ bình sơn Không giết sợi Đến với chủ trưởng dũng sức giả lĩnh Kết hợp với thuật của bàn sơn Đối bên hợp tác hành sự Với là sách lực biên toàn Trầm bụng khâm phục lắm Lạ La ai nghe xong kế hoạch của lão Trần Thì lập tức vỏ đỡ bút tài Còn bà nó Đại cửu thép diêu ấy Từ đất kiểm quay lại thì đi đến bảo giờ Mưa giờ đến miệng rồi còn có đốt trôi Hắn không đành lòng để bản sơn đàn nhân Rúng tay vào việc Dù bọn họ tìm thuốc hay tìm ngọc Theo quy định trong giấy lục lầm Ít nhất một phần minh khí để được sẽ bị chia sẻ Trên đất tăng tường tứ thủy Đám đồm sở lĩnh chỉ cần hô một tiếng Cũng có thể tập hợp được mấy trăm cao thủ đấu đấu Bất cứ lúc nào Đại thêm trong tay là đại xoái hắn Còn mấy vạn người súng Với thực lực này Muốn quận một ngôi mộ cổ Mà còn phải đợi mấy tiền đạo nhân tới giúp Chuyện này đó ra ngoài thì có nghe được nào Từ này phải sở lĩnh phải biết dấu mặt đi đâu Là lão ai nhầm nhầm lợi ích của mình Bạn khuyến lão trận từng đợi đám bản sơn đạo nhân nữa Bọn ta cứ dùng diễn đi thôi Trong tay đã có tiểu đoàn công bình Còn mồ trang bị đến tận rằng Có một cổ nào mà không phá nổi Chỉ cần kế hoạch thập lý Thì lo gì không phá được bình sơn Có bất đi ngàn lính cung mặt Ở các thời đại mà người không đám một xù này Mẹ kiếp chỉ cần bạc trắng vào thuốc viện Là có thể dâng cờ chiêu bình Bọn lính kiếm cờ muốn bao nhiêu có biết nhiều Không đủ thì ta đã bắt gia đình ra tráng Chỉ cần đào được bộ cổ trong bình sơ Mẹ kiếp, lúc ấy cũng muốn bao nhiêu người Bao nhiêu súng mà chẳng được Lã Trần vô tính từ cao từ đại Trước đây chẳng phải hiểm nguy Từng được thủ lĩnh bàn sơn gà cổ kiếm mạng hai lần Trong lòng không khỏi giấm dứt mình thấy mình thế nào muốn gắm bàn sơn đạo nhân một bậc Lúc này, nghe là lão hoài ngọt ngọt lão cũng thấy có lý Nếu phải xã lĩnh đơn phương hành sự Tuy vẻ nhân được sẽ tổn thất nặng nề Nhưng việc lớn mà thành Đánh đạo sĩ gà cổ kìa át phải chống mắt lên xem thủ pháp tập cường của Phái Sả Lĩnh. Khi xưa lên núi dốc lòng khổ luyện suốt mấy năm trời, giờ có cơ hội tốt, dừng dành lập vạn, lão lập sạp bỏ qua cho đội. Nghĩ vậy, lão Trần Thả quyết tâm quay sang nói với mọi người: "Cẩn anh em, Phái Sả Lĩnh chúng ta từ khi gia nhập nghĩa quần xích mì, cây bè kết đạn, tù nghĩa lục lâm, đã tuân theo di huấn tổ sư già thay trở hành đạo, quét sạch bọn bất lường, thường nghe cầu." Kẻ ăn không hết người lần chẳng già Thật đúng là trời xanh không cực đại chúng dẫn nay mồ cổ trong núi Bình Sơn Bằng bạc cho báu nhiều không kẻ xiết Đều là một hôi sương máu của bách tính bao đời tích tụ Rất hợp với tuần chỉ phái xã lính chúng ta Hãy đặt lấy trồng báu trong mộ Đều cứ tế lượng dẫn, hoàn thành đại nghiệp Các thủ lĩnh trước đây của phái xã lính Không ai có tài ăn nói như Láo Trần Chuyên đa mồ sụp mà, mà lão màng tới nói thành chuyện đường đường chính chính, khi cái quyết liệt, khiến bọn đá lò nhà sóng đều phát tròn phát dẹt, khẩm phục bồi phần, nhau nhau hiến cách bản biểu lên kế hoạch cho hành động chuẩn bộ lần này. Trước tiền, lão Trần bảo đá lò bảy viết một bức mật lệnh, đóng dấu ký tiền, giao cho các cầm quân ban lặc màng đi, hỏa tốc điều quân đợi tới. Đội quân mai phục bên dãy thành cổ Biêu Cường được chia làm ba cánh. Trong đó, có ít quân gồm 100 tên thảo khấu từng ngầm là đám trộm sản lính do Lão Trần trực tiếp thống lĩnh. Hai cái quân quân lại đều là thuộc hạ của Đà Lão Hải. Cái lớn nhất quân số lên đến mấy trăm người, gọi là tiểu đoàn công binh Thực ra, trong đội ngũ phiến quân hỗn tại kiểu này, binh chế đều không chính quy tính Trắng đa phần không thể tham gia đơn vị công binh chuyên nghiệp. Hơn nữa, tiểu đoàn này được là Lão hoài lập ra cũng không phải để đào công sự hay đặt điện lùi và chất chỉ là được quân đổ đống chuyên đi đào bổ cột mả tập hợp những kẻ to gan đến mật không tìm vào tạo thuật yêu mạ chỉ cần tiền là không cần mạng được đào tạo qua loa sau đó chẳng bị các loại khi giới của phái xà lính cấp nhiều là và ngựa chuyên để trở mình pháo thuốc độ hoặc vận chuyển của cả chứa bão đã được trong vô cổ ngoài ra còn có một tiểu đội súng ngắn cùng các tài trận thần tín của đa lão ải tương đương một đội quân thiên chiến có trách nhiệm trừng trị những kẻ giam lấy trộm bảo vật minh khí họ tìm cách bỏ trốn trong quá trình trộm bộ Quân số trong đội săn ngắn được trang bị vũ khí tinh nhạy của quân đội Đức, bước người hai khẩu M1932. Sức chiến đấu của hòa lực đều rất mạnh. Đây đà loại súng bộ rẻ của Đức, hộp tiếp đạn lớn nhất có thể chứa đến 12 đầu đạn. Sau cách mạng tuần hợi các phiên quân huấn chiến diện miền, cộng đồng quốc tế đi áp dụng luật cấm vũ khí đối với Trung Quốc. Hạn chế quân đội Trung Quốc một súng trường và súng máy hạng nặng. trong các tiến quân, vì muốn tăng cường hỏa lực cho đội quân của mình, tất có cách kết luận. loại súng mô-ze của đức sản xuất được lật vào hàng súng ngắn tự vệ, không làm trọng rằng sách cấm, nhưng lòng súng to, tầng bắn xả, lực sát thương lớn. súng có chốt bắn nhanh và bắn tỉa. khi cài sang chế độ bắn nhanh có thể sạc một loạt 12 viên đạn, Sẽ ngang súng máy. hơn nữa, lại có thêm bắn súng tăng độ chuẩn xác, có thể dùng thay súng cả bìm. Xét từ mọi góc độ Đều xứng đáng là loại vũ khí cá nhân Vô cùng thiết thực hữu ích Lại lá hoài nhu vào trồng bộ mà phát tài Để mới lập ra đội đồi súng ngắn này Bỏ một khoản tiền lớn Mời giáo viên người Đức tới huấn luyện đặt dưới quân mình trực tiếp chỉ huy. Lần này tôi lá hùng lĩnh bên trong sông Bánh Động Từng tay khoai quật bộ cổ Chính là dài địa bàn tranh chấp Giữa mấy đám phấn quân khác nhau Không khéo sẽ ra trồng đột vũ trang Thêm nữa cũng phải để phòng đuôi công mình Mang toán súng hát dừng tạo kia Thấy tiền đó mắt, trở mặt lạc phạm Lên láo đặc biệt đều tiểu đội súng ngắn tới đấy Lã trận muốn cùng lúc xâm nhập Cả vào huyệt môn lớn địa cùng Nên ngoài thuốc lộ còn lệnh cho tiểu đoàn công bình Mang theo một lượng lớn với bột và trục xa thần châu Cho bị đối phó của là trục đoàn cư xa Ẩn mình dưới vực Các cầm của đơn mạng lập nhận lệnh lên nữa. Vốn gái là người sống trong rừng núi Tứ chi giải thượng, toàn thần dẫn chấp hai gân bàn chân dày cộm vết chai sần nhìn cho khác thì một con tỉnh tịnh đẹp chủ lộng treo núi vân đèo như đi trên đất bằng quãng đường từ đáo đỉnh tới thành biểu cường chỉ là chuyện nhỏ với gã. vì vậy quân du từ đoàn công binh mang theo khá cổng cảnh các cổng xuất phát ngày trong đêm có lẽ phải chậm nhất tối mai mới dẫn được quân tôi tới. đám chuột bộ cổ bố trí đồ ở đánh đêm hôm đó nghỉ người dưỡng sức sáng hôm sau lại bắt ảnh chàng người miều dẫn đường. Xuống đi một vòng quanh được núi Bình Sơn Còn Bình Sơn bốn bề cổ thụ cao hút Trong khe núi Còn có vài dòng thác trong đục chảy ra Người biểu dẫn đường nói Trong núi vốn có hồng có mạch nước cầm Chắc là do mưa lớn tích lại trong núi Cuốn trôi đất đá Chút xuống để núi xanh đầm mù này Nghe nói có nước đồng trong Bình Sơn Lát trần không khỏi Trong mày lò địa cùng bị cập nước Cô vẫn dễ bị nước ăn mòn Nếu quả như vậy Mình khí trong điện sầu Có thể đã bị phá vị từ lâu rồi. Chỉ ai chuyến này cung cấp Nhưng trong lúc nghe đất tìm lòng mạch Lá thấy trong núi phải có tới mấy địa huyện Rộng ngàn cỡ tỏa thành thông với nhau bằng hành lang Nếu lúc mưa chặt vào một cái hai địa cùng Chỉ cần trong mùa đào có lớp lớp đóng chặt Chắc chắn sẽ có một phần mùa thất từng núi nguyện vẹn Cũng không cần phải quá lộ Đoàn người màu mấm quanh núi bị sơn Đến đầu cũng bắt gặp những cầu đá đền đá Đều là di tích kết trúc thời Tống Nguyên Đã bị phá hủy dưới thời Nguyên Một cổ đại Nguyên không được xây trên mặt đất Cũng không có tượng đá, bìa đá Mà chỉ xuất lại vào dấu vết nhỏ nhỏ Của các khu đầm lấp đất đá Xong không thể qua nổi cặp mắt cú vọ của Lão Trần Những khu đất bị đá này Chắc chắn đều là các lò tuân tán Bên trong chẳng có gì đáng tiền Lão Trần vừa ngó nhìn xung quanh Vừa ra lệnh cho thủ hạ Là Hồng Cô đường vẽ lại địa hình ra sườn Ngàn nước xem thế, chăm thức ra hình Đứng dưới núi quan sát Tầm nhìn bị hạn chế Với bản đồ nhìn sẽ càng rõ giảm hơn nhiều Khối nhằm tạch hình dáng kỳ quái Tùy đức gãy hùng hiểm Nhưng vẫn tồn theo luật âm dương, hiện lộ khí thế vi phạm Lát chẳng đi được một vòng chân núi Thì mặt trời cũng sắp lặn. lá không dám được lại trong rừng rậm quá lâu Đặt định giữa mọi người quay về Sở chữ y lâm thời, đặt thở nghĩa tràng Nàng ngờ đi được một đợt lượng ông thấy có một hộ biển bị đào xuống đấm lên đất và trượt chuối biển dưới thấy bao người liền toán loạn chủ giúp xuống đất dưới bụi bồ cỏ dại chân trúc ổng tủ lát trần nhìn thấy cảnh tượng này chợt nhớ ra một chuyện Vụ tôm lấy của áo người miêu rất được trần trong hỏi hôm qua mày nói cho mình sơn Chú thiên vương làm ý làm sao anh chàng người miêu bị lão trần hỏi vặn sắc mặt lập tức sáng ngét còn có coi hơn cả người chết tựa hồ có thể vạn sập đổ xuống đầu. Nói nói để thủ lĩnh thầy ngăn ngăn ba đần không thể vào trong núi. Đó là chỗ ai cũng không dám bảo. Đông dân chúng tôi để biết bình sơn là đất giỏi thầy mà. Mời các bạn nghe tiếp trường thứ 12 đất giỏi thầy. Người sau khi chết được khâm niệm đặt vào con quách rồi trôn xuống đất Giả sử có cơ hội đào đất bằng sàng sẽ thấy thi thể dù mới hay cũ Chỉ cần trôn cạnh con đỉnh sơn thì lập tức không cánh mà bay tỷ lớp đất bên trên vẫn còn nguyên vẹn, đã bảo quản cũng không hề bị cây mở Nhưng bên trong chỉ còn lại vài bĩnh gốm, đũa chè thì tán áo liệt mặc theo người chết mới còn nguyên xì, cục áo không hề bị mở Nhưng tuyệt nhiên không thấy một sự thiệt nào dân bản địa thường truyền tai nhau rằng trước khi bị đến nhà nguyệt đánh tới bình sơn vốn là cấm địa luyện đơn của hoàng đế ngoài lý do địa hình đặc thù được trải phú cho nhiều hàng động tự nhiên còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác là vì từng tây thần châu sản xuất rất nhiều chu sa thủy nguồn tinh luyện từ chu sa vốn là nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình luyện đơn lời này liên từ những loại thần dược trần sinh bất lão cho đến từng thước biến chuyển trốn phòng thề nên trong núi quanh năm rào rạt dược khí Lâu dần, nhằm thành một đất bên trên bình sơn cũng những phải dòng khí tiểu hóa xương cốt Thi thể hãy trồn trong núi, chỉ còn lại làn khí mở, điều động theo dòng khí trong địa mạch Hành tủng bất định, bởi thế nên này được gọi là đất rơi thầy Chỉ có các sắc cổ của vị tướng nhà Nguyễn đặt chấp nộn núi do chúng và tà thuật của động dân mà chết mới thành thương thì không thể thôi giữa, lại được khấp thù rực lực của tiên dược trong bộ nên đã thể tỉnh Nghe nói sau khi vết nứt trên núi để lộ ra vô vô cổ Cứ cách mấy chục năm Lại có người nhìn thấy cường thì Mình mặc áo giáp Đôi đôi vũ giáp xuất hiện trong núi Ai cũng nói Chính mắt mình nhìn thấy Chứ không phải chỉ nghe kể lại Ở Tương Tây Thinh tục đổi thầy Người Tương Tây đang bị tin vào Những chuyện cường thì Tạc bài tạc quái Họ đồn đái nhau rằng Trong bình sườn có thị vượng Biết bao người vào núi đảm mộ Hay hai thuốc Để bị cường thì và âm bình hãm hại Tạm sao thân bản Con ai ăn cằn hùng một hấu bước vào địa cùng vô cổ trong lòng nước nữa Lát trận nghe xong chỉ cười nhạt Lão hiểu rộng biết nhiều Mới lời luận đại của đám thổ dân sao dọn hồi Cái tên đất giới thầy lão quả có nghè quả Nhưng đó chỉ là truyền thuyết phụ sở thời xuân thu chiến quốc Trên đời lấy đầu ra đất rời thầy thực Mộ thầy nguyên được, thường được chôn sâu táng lớn Bên trong ẩn chứa vô vàn ký phương trọng mộ của tây vực đo 18 cũng chẳng bằng bộ đám bươn công quý tộc trùng thổ nên sơ này không phải là mục tiêu hàng đầu của dân chuẩn mộ tuy vậy vị tướng nhà nguyên được chôn trong núi bình sơn lại chết trước khi làm trận Trọng cuộc căn quét tàn sát được nhiều 72 đồng ông ta chắc chắn đã cấp được không ít của cải lại thêm số trường báu nhiều không kể xiết bao đầy hoàng gia cống tiến tất cả trong điện tối địa cùng e rằng số miếng khí tàng trữ trong mộ đội nguyên này cũng không thua kém bất cứ làm mộ đế vượt nào. Hồi bộ này hình thế đặc biệt Quần số ít ỏi khó mà đảm được Hẳn nữa lại làm ở nơi xa sồi hào lánh Hiếm người biết đến Nếu không dân đồ đấu đã kéo tới từ lâu Chứ sao lại còn đến ngày này Hiện giờ cơ duyên đã đến Đây chính là cơ hội để phái sản lĩnh hoàn thành đại nghiệp Lão Trần tính toán đã một họ từ nơi xa đến không quen đường xã Nếu không có người dân đường Sẽ khó làm nền chuyện Vì thế không thể giết rời diệt khẩu Có điều trước tiền phải bố yên anh chẳng với mẹ hôm nay Bằng không để anh ta lỡ lời lâu ra chuyện gì Làm do đồng lòng quân thì gây là phải nói với anh ta Không phải quang lắc đầu Nhưng nhân sĩ ở từng ẩm đều biết ông chủ trần ta Giỏi nhất là bắt quý đuổi thầy Là thì tính tình hào sảng rất lòng giúp đỡ người tốt Giờ cô ý dẫn thuộc khả đi trừ hại cho dân Tiêu diệt cương thi trong núi bị sơn Nếu người chịu giúp Sẽ không thiếu phần của người đâu Nói đoạn nhất vào tay anh ta Mới đồng bạc Anh chàng người miêu Thấy ông chủ trần ra tay hào phóng Còn đại xoáy là hết trên mắt là muốn giết người Hế cố ý bất phục là mất vang ngày Hai lá tổ tông này Một người mặt đỏ Một người mặt đen Cả hai đều không thể đắc tội Giữa cục diện vừa cưng vừa nhù, Có chạy cũng không thoát Muốn giữ mạng chỉ còn cách phục tùng nghe lời Dù lên núi đào xuống biển lửa cũng phải theo Nghĩ vậy Anh ta cũng dám hé rằng lửa lời Vui vã xứng tám trộm xuyên qua cái hố đi tảng Đã bị sân tắc khoét rục Trở về nghĩa trạng lão khổng lính Qua mấy lần khảo sát thực địa Lám được tình hình Bọn Lão Trần đã có tính toán đầu vào đấy Chỉ còn đợi gã cầm của tuần Ba Lập Dẫn tiểu đoàn cung mình tới Là có thể bắt tay vào việc Là đạo ai chờ đợi mà lóng lỏng như lửa đốt Cứ hỏi đi hỏi lại Lão Trần Chờ bó cho được cùng có thể phân chuyển bằng xe hay không đám vớt sĩ nhà Nguyên chồng trồn vô cổ có phải đều là lính mục cổ hay không? Lã Trần nói mấy ngày này trên vân tơm đã đi khảo sát, biết được rất nhiều cặn nguyên. Ngôi mộ cổ này tuy đã lâu ra từ thời nhà Thành, nhưng một là địa nghiệm trở, hai là bên trong lắm cặm bẫy trùng độc, lại những tên trồn mộ tép riều không làm gì được. Một phần thì chắc chín rằng trong địa phương cho bắc rất cao địa núi, điều đáng lo là có thể bị một gió ăn mòn nghiêm trọng thôi. Ngoài ra, ít tiếng nhà Nguyên cũng không hoàn toàn là người Nông Cổ Năm đó quân Nguyên săn bằng Tây Vực phía Bắc Trung Quốc Tiến xuống phía Nam Khi thế ngàn liên quân tám nước đánh thành Bắc Kinh nằm kinh tí Là liên quân của các hội tộc Tây Vực Trong hạng ngũ có cả đám những người Hán đầu hàng Thành ra phong tục mai tán không hề giống nhau Bọn họ biến đầu núi tự nhiên Bình Sơn này làm huyệt bộ cũng hồng trấn gáp lòng khí nạp triều Bình Sơn sau này là cấm địa của hoàng già đã có rất nhiều bẫy mai phục phòng bọn chống thuốc sau khi lớp kín thành bộ thất khổng lồ hệ thống bẫy này đa phần đều được giữ lại đặt lửa chúng ta và đó Chắc định phải cẩn thận đề phòng chuyển vãn trời cũng đã ngả về chiều đến khi đã nhập tối ca cầm mới dẫn ba cánh quân hút tàn về tới nơi hơn trăm tên trồm thủ hạ của lão trần thì cũng tạm thời chấp vá nhưng đa số đều có quen biết từ trước đã qua thao luyện tự đối nên không đến nỗi hỗn loạn trái lại quân đội diệt chứng là lạ hoài, về cơ bản là một đám phù hợp linh trắng trong tập đoàn cùng mình đạo bộ này không phải là con nghiện thì cũng là phường đạn điểm sọc đĩa tổ tôm cái nào cái đấy để coi tiền hơn mạng sống cũng chỉ bọn họ mới có gan đạo bộ con bạc chẳng thiêng rẻ gì đối với mấy phiên quân các vùng lân cận là lạ ngoài những cái đỉnh trong các mắt những cái rằm trong thịt lần này hắn rời khỏi hang ổ vào sâu đất từng tầy chuẩn bộ nhất nhất đều bí mật hành động không dám rêu rạ ậm Mỹ cũng không dám điều động đại đội. nguyên nhân chủ yếu là hắn sợ các cánh quân việt khác phụ kích đánh lén. ngoài ra, đam mưu cột mả vốn chẳng phải việc tốt đẹp gì, nhớ lọt ra ngoài chỉ tổ cánh lính múa diệu dư luận. mỗi lần đi trộm bộ là xoáy đều chỉ mang theo một tiểu đoàn cộng mình và một tiểu đội sung ngắn. chuyện cột mồ trên láng hồng lĩnh từng tây lần này cần nhanh chóng bí mật. xong việc là phải giải tán ngay. toàn bộ quá trình tốt nhất không quá rầm ba ngày. Để phòng đêm dài lắm mộc Đây không như lãnh địa của hắn Có thể mượn danh nghĩa giết tập Phòng tả cả ngọn núi Muốn đạo lấp gì cũng được Lã trần thấy người ngờ đã đồng đủ, E kinh đồng đến dần mặt địa Không dám đứng nã thêm Quyết định phải nhanh chóng hành động Bệnh đánh cho mọi người Trước tiên phải lấy giải lĩnh đỏ tập chu xa buộc quanh cái tay trái Để ba nhánh quần dễ nhận ra nhau Sau đó đóng quần của nghĩa tràng Kỳ người đến tầm nửa đêm Thì bắt đầu xuất phát Dưới ánh trăng đêm Đoàn quân tổng công Cần bộ kỳ nhân mạng Kẻ rắc ngựa Người rắc la Mang theo đủ loại quân nhu Đi theo ánh chẳng người biểu dẫn đường rộng rắn tiếng về hòn Bình Sơn Để bưng biết thông tin Pháp những người gặp trên đường bất kể gì hắn Để bắt theo là phù hồn vác Tờ mở sáng hôm sau Điều đoàn công minh trọng mộ Đã tới được địa buồn Ở Lương Đèo Bình Sơn Cả đám không đào Cửa bộ ngay tại lưng Đèo Mà muốn thiết kiếm sức chập thẳng địa cùng một cổ từ khe nứt trên đỉnh núi. Đường núi khúc khép dốc gợn, ngợi lên những đường chừng thì phải dừng lại không đi tiếp được nữa. Đống một tư cần thiết lúc này, tàng chuyển sang lưng đám phù quân vác Bàn người rằng rạc men theo con đường đá xanh ngoằn ngoèo lên đỉnh núi. Từ trên cao nhìn xuống, chắc chắc là một con rồng vàng chở mình bò lên chiếc bình cổ. Buổi sáng hôm đó, bình sơn xương rằng một mịn ngẩng đầu lên cảm thấy như lạc xong chân mồ. Đến khi lên cao hơn. Cuối xuống lại thấy mù mịt rằng dưới kiếm trận Lấy cục mình đem biết trận này lên chồng bộ Nếu là đánh trận Còn kho thém khỏi có kẻ trùn chân Nhưng đối đấu thì chưa hát lào Mới đất bỏ vàng Mong việc tốt nào hơn nữa Mấy tháng này chưa thấy được đầu gì Giờ cuối cùng cũng vớt được người bộ cổ Để lấy điểm hầm hải hầm hợ Chạy nhau theo trực quan lên núi Dù đường núi hiểm trợ Vẫn không thản quãn lợi lợi Thực ra Trong quá trình đổ đấu mấy trăm tên lính công binh này chỉ đảm nhận vai trò khổ sai làm việc tăng nhọc, giữa vai trò chính đều là giám thuộc hạ của lão trần. hơn trăm tên trộm mộ lưng đèo xoắn trẻ bên trong nước khí giới độc bùn của phái sản lĩnh thẳng dết theo núi. đây là loại thang trẻ được chế làm nhiều đốt là vật dùng không thể thiếu của đám trộm sản lĩnh khi đi đổ đấu. dù lên núi sung động đối mặt với gian nan hiểm trở Nếu không thể thiếu loại khí giới này. thang dết theo núi gồm những ống trẻ cỡ bằng cánh tay lại. Đây là loại chè bừng dẻo nhất ngâm qua bạc dầu mấy chục lần có uốn cọc cũng không bao giờ gãy Hai đầu ống chè gắn móc cái trước sau Thân ống vắt hai ống tròn cửa thân chè Khi sử dụng Cái ống chè được xuyên ngang với nhỏ Bằng một cây sao dài Làm thành chỗ để trận Phía đầu thẳng có bách tử cầu gắn bằng vách đá Nhìn từ xa giống hệt một con giết đốt chè Cặp phải vách đuối chèo leo hiểm trở không chở được Từng người lớn phiền dừng hai thành thẳng giết Móc vào khe đá là có thể thoàn thoát leo lên vách đá dựng đứng Thằng có tên trèo núi Lên cũng không phải chỉ có tác dụng leo trèo Núi và đống đều là tiếng lóng gọi bộ cổ Núi tức chỉ sân lặng Do huyệt động hoặc muốn chật hẹp Hoặc bị cho nổ biệt ngột nước đất đá Dân chuẩn bộ khi đi vào khó lòng mang theo dụng cụ cầu cành Chỉ dân tham giết Tháo lắp tỉ là có thể chia ra Để một người mang theo biệt mình Không bị đề hình hạn chế Ở một số bộ cổ để phòng địa cùng ngập nước Quăn quách để được treo cào giữa bộ thất bằng xích sắt Có thằng rết hỗ trợ Trong quá trình đồn đấu Sẽ biết được rất nhiều công sức Loại thằng rết treo núi này Nguyên bắt nguồn từ một loại vũ khí công thành Của nghĩa quân xích mì thời hán, trải qua bao nhiêu thế hệ và công sở đổi cải thiện Đến này mới có hình dạng như thế này Lã trần rất một người tới lên đỉnh núi Thấy sự vũ sắc vẫn đang bay lên từ dưới khe vực con điều bây giờ mới gần chính ngọ nên xương không dày lắm trung độc chân độc là những loài ưa tắm tối lúc này chắc chúng đang lò ẩn nấp đây chính là thời khắc hành động Lão quắp tẩy là hiệu cho đám phù thuần pháp đem từng bao một bột vòng xuống vực bao vôi bột đập ngay phải đáy vực lập tức vỡ tung vôi bột bắn ra tung tóe Đồng vật dù hung hiểm đến mấy hít phải cũng chết sặc còn nào may mắn thoát chết cũng nhất định cảm chạy xa bay Sau do thời gian gấp gác, đối công minh chỉ chuẩn bị được hơn 231 bột. Lúc lém xuống vực, bị gió thổi mất một phần Số còn lại không phủ kín được đáy vực Thành ra chỉ như chén nước chữa cháy, không thấm vào đầu Đám người từ trên hình xuống Thấy vực bột có ít thì lo lắng vò đọc vứt tài Nhưng cũng may, trận vôi bột này rắc xuống vẫn đạt được hiệu quả cao Đợt khi động dày đặc dưới của vực đã dần tiêu tan Chỉ còn lại mênh mủ trắng xóa bình bóng Lã trần định cử hai ba người thân thủ nhanh nhẹn nhẹ xuống trước thăm dò tiền thoại cả bọn có ai muốn số khống từ đám trộm mộ lập tức bước ra hai gã cào to vạm vỡ một kẻ tên chạy hoàn đầu một kẻ tiền địa lý bằng đều là những cao thủ vượt núi bằng rừng bọn họ từ lâu đã mong có cơ hội thể hiện trước mặt thủ lĩnh lần này tiền sục phòng liều mình xuống vực thăm dò lá chắn khen họ dũng cảm rồi lệnh cho hai người leo xuống hai gã trai cuối bệnh nhận lệnh, mình cầm một miếng bánh muối độc dược, đường mang lồng đổ cầu thừa độc, éo dắt pháo hộp, pháo hộp còn được gọi là súng bạc cỏ, tức súng màu dẹp, quân đội thường dụng và dao găm, mỗi miệng bị kín bằng tấm thẻ đèn, thả xuống vực hai chiếc thằn chết, thần thoát xuyên mây vặt xương, nhanh chóng bất dạng vào màn sương mù. Những người còn lại đứng trên vách vực trông theo mà vã bụi lò thành, chuyện này thì sống chết thế nào đều trông cả vào số bệnh hai người họ. Lát trần tuy ngoài, mặt tỏ ra bình tĩnh Nhưng thấy việc hùng cát có lửa Trong bóng cũng thấp thỏm không yên là lão ai lại càng xuất ruột Liên tục mắc lục hồ quả quyết ra xem Nhưng đợi mãi đợi mãi Cổ vẻo mắt mỏi kéo gọi dắt cổ bồng hồng Mà dưới vực sầu vẫn lặng như tờ Chẳng thấy bất kỳ động tính gì Chỉ có lớp sợ mồ không lạnh Càng lúc càng dày thêm Trường thứ 12 kết thúc Liệu bọn họ có tiến được xuống khe vực sầu hay không mời các bạn đón tiếp vào chương sau.